6. Hãy trưa ra mức giá cao nhất Bạn thân mến, đến lúc chúng ta đi vào vấn đề chính, làm giàu như thế nào? Có sẵn cho bạn cả một kho sách lược, chiến lược và phương pháp làm giàu, và nhanh chóng đưa bạn đến cấp độ 4, dư giả tài chính. Mỗi khi nói đến vấn đề tăng thu nhập, nhiều người chỉ nghĩ được hai lựa chọn. Một là làm việc cần cù hơn, với hy vọng được xếp chú ý và tăng lương 5% đến 10%. Hay là bỏ công việc đang làm, đi tìm một nơi khác trả cao hơn, 10% đến 20%. Vấn đề ở chỗ, nếu bạn đã làm việc 15 đến 20 năm, hoặc ở một vị trí quản lý bậc trung, chắc hẳn bạn đang hưởng mức lương khá cao, vậy bạn có lòng lên cao hơn nữa. Lúc đó, cho dù muốn tìm một bãi cỏ khác xanh non hơn, bạn cũng khó mà tìm được. Tuy vậy, Nếu chỉ tăng 5%, 10% hay 20%, bạn cũng chẳng tạo ra được sự khác biệt lớn. Cần phải tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba, gấp năm mức thu nhập bình thường trong vòng 12 tháng. Điều này có khả thi không? Câu trả lời là có. Bạn có thể đạt được mà không cần nghĩ việc. Một lần nữa, chỉ trông chờ vào đồng lương là chưa đủ, cần tìm cách tạo ra nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Phải, nếu muốn tăng thu nhập lên gấp đôi Các ba, bắt buộc bạn phải tạo ra nhiều nguồn thu nhập. Đó cũng là cách duy nhất mà tôi áp dụng để kiếm cho mình một triệu đô đầu tiên vào năm 26 tuổi. Tập trung tạo ra càng nhiều nguồn thu nhập càng tốt. Hiện, tôi có hơn 10 nguồn thu nhập khác nhau. Nguồn thứ nhất là học phí tôi thu được từ việc giảng dạy và diễn thuyết. Đây là nguồn thu nhập chủ động, vì tôi muốn làm công việc mình ưa thích mà vẫn kiếm được tiền chính nguồn thu nhập khác là thụ động vì tôi gần như không phải làm gì cả mà tiền vẫn chảy về túi đều đều những khoản này bao gồm lợi nhuận từ công ty tổ chức sự kiện kinh doanh giáo dục kinh doanh quảng cáo tiền bản quyền cho năm quyển sách mà tôi viết một mình hay viết cùng người khác lợi nhuận từ cổ phiếu lợi nhuận từ kinh doanh trên mạng và bản quyền cho các bản sách nói của tôi câu hỏi đặt ra có phải tất cả các nguồn thu nhập Bạn tạo ra đều sinh con để cháu mãi mãi. Ồ, không có chuyện như thế. Và đó là lý do tại sao mỗi năm tôi cần tập trung tạo thêm hai nguồn thu nhập mới. Trong những dư sắp tới, bạn sẽ thấy việc tăng thu nhập gấp 2 hoặc gấp 5 lần không quá khó khăn như bạn nghĩ. Bằng cách tăng nguồn thu nhập chính, tạo thêm nguồn thu nhập phụ tiền sẽ như nước. Một khi đã được hơi dòng, cứ thế chảy vào túi bạn, mà không cần phải trở thành gian thương. Đầu tiên, hãy tập trung vào việc tăng nguồn thu nhập chính. Điều gì quyết định thu nhập của một người? Trước khi có thể tăng nguồn thu nhập chính, hãy tìm hiểu xem điều gì quyết định mức thu nhập của một người. Tại sao có người chỉ kiếm được 3000 đô một tháng, trong khi có người được tới 30000 đô một tháng? Lần nào đặt ra câu hỏi này, tôi cũng nhận được những câu trả lời quen thuộc như, tùy vào túi tác Bằng cấp, kinh nghiệm, may mắn, chức vụ, kỹ năng đặc biệt, kiến thức chuyên ngành, tính chất cá nhân, vân vân. Thật ra chẳng có điều nào đúng cả. Chẳng kiếm ví dụ về những người trẻ tuổi, học vị không cao, kinh nghiệm lợi ích, nhưng vẫn kiếm được nhiều tiền hơn so với một người 45 tuổi. Có bằng thạc sĩ kinh tế của trường đại học Harvard, lừng danh, và là thành viên của hội Mensa, hội những người có chỉ số thông minh cao nhất. Cũng chẳng hiếm khi thấy những lính mới tòa te lại được trả cao hơn nhiều lần so với những lão làng có thanh niên kỳ cụ trên 20 năm. Vậy, điều gì quyết định thu nhập của một người? Định nghĩa thật sự về thu nhập Thu nhập của một người được định nghĩa bằng tổng giá trị người đó tạo ra, nhưng với thời gian cần có để tạo ra giá trị đó, nhưng với quy mô. Như vậy ta có thu nhập bằng giá trị nhân thời gian. Nhân quy mô. Vậy, để tăng thu nhập, bạn phải tăng giá trị tạo ra, thời gian bạn dùng để tạo ra giá trị đó và quy mô công việc của mình. Thu nhập bản ánh giá trị tạo ra Trước tiên, hãy tìm hiểu xem thu nhập được tính dựa trên những giá trị nào, và hãy lấy một ví dụ, và bất cứ cửa hàng bán điện thoại di động nào, ta cũng thấy đu loại nhãn hiệu và kiểu dáng được trưng bài với giá cả rất khác nhau. Chẳng hạn Sony Ericsson 910i có giá trị 1.400 đô, trong khi Nokia 2006 giá 238 đô. Điều gì làm cho chiếc điện thoại này đắt gấp 6 lần chiếc điện thoại khác? Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì nó có nhiều tính năng hơn, tạo ra giá trị cao hơn cho người dùng. Liệu với giá cao như vậy, khách hàng có mua không? Hẳn nhiên là có rồi, và tôi chắc. Bạn sẽ biết rõ điều đó. Cho phép, tôi hỏi bạn câu này. Bạn đại diện cho điện thoại nào? Mang bản giá nào? Nếu muốn có giá trị cao hơn mà vẫn có người vui lòng trả, bạn phải tạo ra giá trị tương ứng. Yếu tố gì cho Phép Sony Ericsson 910i mang lại nhiều giá trị sử dụng như vậy? Đó là vì nó được cài đặt rất nhiều phần mềm có tính năng vượt trội. Còn bạn thì sao? Để tạo ra nhiều giá trị cho công ty và khách hàng bạn phải không ngừng nâng cao kỹ năng, kiến thức và tài sản trí tuệ của bạn. Nhiều năm qua, tôi được dịp nói chuyện với những người có mức thu nhập cao ngất ngưởng, cũng như với những người có mức lương khiêm tốn nhất, và tôi nhận ra rằng, tuổi tác, kinh nghiệm và bằng cấp không liên quan gì tới bảng giá của họ cả. Tất cả phụ thuộc vào giá trị mà họ tạo ra cho công ty và khách hàng. Đây là ví dụ về hai nhân viên tư vấn bảo hiểm mà tôi đã nói chuyện, cả hai trẻ tuổi nhau, Đều có bằng đại học và cùng làm trong công ty khoảng 5 năm, nhưng một người kiếm nhiều gấp 7 lần người kia. Nhân viên A, 33 tuổi, thu nhập 3.000 đô một tháng. Việc của nhân viên này là đợi khách hàng tới tìm mình, liên lạc khách hàng, cung cấp thông tin vừa đủ về sản phẩm và dịch vụ, bán sản phẩm, không bao giờ liên lạc khách hàng sau khi đã bán xong sản phẩm, mỗi tháng bán được 7.000 đô phí bảo hiểm. Nhân viên B, 33 tuổi, thu nhập 20.000 đô một tháng. Việc mà nhân viên B thường làm đó là: Đề ra chỉ tiêu bán hàng hàng tháng. Tích cực tìm khách hàng từ mọi nguồn. Xây dựng quan hệ với các công ty khác. Đảm bảo thực hiện hai buổi tư vấn một ngày. Tổ chức các buổi nói chuyện về lập kế hoạch tài chính. Viết và xuất bản sách về lập kế hoạch tài chính. Lập bản phân tích chi tiết về nhu cầu của khách hàng tiềm năng. Giới thiệu chương trình bảo hiểm có lợi và nhiều giá trị cho khách hàng. Giúp khách hàng tiết kiệm tiền và phát hiện những nhu cầu mà khách hàng có thể chưa nghĩ tới, như bảo hiểm cho nhân viên công ty, lên kế hoạch mua nhà, bảo vệ tài sản. Tiếp tục liên lạc với khách hàng 3 tháng một lần để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Hàng quý gửi email giới thiệu sản phẩm cho khách hàng với những lời khuyên về quản lý, tiền bạc và đầu tư. Thu hút nhiều khách hàng mới nhờ dịch vụ tốt giúp dụng và huấn luyện nhân viên bán hàng mới cho công ty, bán được 50.000 đô với bảo hiểm một tháng. Nhân viên B được trả cao hơn vì anh tạo ra nhiều giá trị cho khách hàng, làm vượt mất mong đợi và đem đến cho khách hàng nhiều lợi ích hơn. Khách hàng vì thế không những vui vẻ hợp tác với anh, mà còn giới thiệu anh với bạn bè của họ. Thêm một ví dụ khác trong ngành giáo dục, giáo viên B, 34 tuổi. Được bổ nhiệm làm trưởng khoa chỉ trong 4 năm làm việc cho nhà trường. Giáo viên A, 42 tuổi, đã làm cho trường hơn 12 năm mà chẳng được cất nhắc gì cả. Giáo viên A, 42 tuổi, thu nhập 4000 đô một tháng. Công việc của giáo viên này là dạy theo giáo trình, cho và chấm bài tập về nhà, kiểm tra và chấm bài, thực hiện vô đủ chương trình ngoại khóa của trường. Giáo viên B, 34 tuổi, thu nhập 9.800 đô một tháng. Công việc của giáo viên B thường làm đó là dạy theo giáo trình, có khả năng động viên và truyền nhiệt huyết cho cả học sinh yếu kém nhất, sáng tạo và phát triển giáo trình, phương pháp giảng dạy mới, phát triển hệ thống phương pháp giảng dạy tốt nhất và huấn luyện giáo viên mới, nghĩ ra những ý tưởng tiếp thị độc đáo để thu hút học sinh mới ghi danh, xây dựng mối quan hệ mật thiết với phụ huynh và cung cấp thêm dịch vụ tư vấn gia đình nghĩ ra sáng kiến tăng năng suất hoạt động và giảm chi phí viết sáu quyển sách giáo khoa và sách bài tập bán trong trường và qua internet dùng phương pháp giảng dạy tăng tốc để giúp học sinh tăng điểm số tổ chức những buổi nói chuyện vào cuối tuần cho phụ huynh xoay quanh đề tài động viên con cái tổ chức những buổi huấn luyện kỹ năng thi cử cho học sinh tư vấn cho các trung tâm dạy thêm hiển nhiên giáo viên B được trả cao hơn và được cất nhắc lên vị trí lãnh đạo, vì cô ấy tạo ra giá trị gia tăng cho trường và cho học sinh. Ví dụ cuối cùng tôi muốn chia sẻ với bạn là hai giám đốc bán hàng của một công ty quảng cáo. Công việc của họ là quản lý khách hàng. A được trả 3.000 đô một tháng, và B được trả 8.000 đô một tháng. Hoặc nhìn có vẻ như công ty phải tốn tiền cho B hơn A rất nhiều, nhưng hãy xem giá trị mà họ đem lại cho công ty khác nhau như thế nào. Giám đốc A, 46 tuổi. Thu nhập 3.000 đô một tháng Việc của giám đốc này là Đợi công ty sót khách hàng xuống Ghi nhận ý tưởng quảng cáo từ khách hàng Hướng dẫn nhóm sáng tạo Thực hiện quảng cáo theo đúng lịch trình Quản lý khách hàng tốt Tạo ra lợi nhuận Chưa trị chi phí 30.000 đô một tháng Giám đốc B, 32 tuổi Thu nhập 8.000 đô một tháng Công việc mà giám đốc B thường làm đó là Tích cực tìm khách hàng mới và gọi điện thoại để có ít nhất một buổi hẹn mỗi ngày, chủ động gây dựng những mối làm ăn mới và tự mình đi tìm khách hàng mới. Ghi nhận ý tưởng quảng cáo từ khách hàng, đưa ra những ý tưởng tiếp thị để thuyết phục khách hàng tăng ngân sách quảng cáo, đầu tư suy nghĩ và phát triển các chiến dịch quảng cáo hiệu quả bằng cách lãnh đạo nhóm sáng tạo, thực hiện quảng cáo và những chiến thuật tiếp thị theo đúng lịch trình, theo dõi thành quả của các chiến dịch và đề xuất các chiến lược kế tiếp để bán cho khách hàng dùng lời khen của khách hàng cũ để có thêm khách hàng mới, tạo ra lợi nhuận, dư trừ chi phí, 300.000 đô một tháng. Một lần nữa, A làm đúng những gì được mong đợi, duy trì giá trị, trong khi B nhiều hơn mong đợi, tạo ra giá trị. Hắn, bạn đã biết, ai làm lợi cho công ty hơn, sau khi trừ lương 3.000 đô, A chỉ đem lại 27.000 đô cho công ty, trong khi B, sau khi trừ khoản lương 8.000 đô, Công ty vẫn còn lời 292.000 đô một tháng. Đối với công ty, đầu tư vào B sinh lợi hơn nhiều. Nếu B đến gặp sếp xin tăng lương gấp đôi 16.000 đô, sếp có đồng ý không? Nếu người sếp này đủ thông minh, chắc chắn ông ta sẽ đồng ý. 8.000 đô thêm kia chẳng thấm vào đâu so với giá trị mà B tạo ra. Nếu sếp không đồng ý, thì những công ty khác cũng muốn trả cái giá ấy. Để có một nhân viên như B, những người tạo ra giá trị bao giờ cũng được nhiều công ty săn đón. Bản thân tôi luôn muốn chiêu dụ những người giỏi ở các công ty đối thủ, trả luôn gấp đôi nếu mời được họ về làm. Nhớ rằng, khi bạn tạo ra giá trị to lớn, giá trị thị trường của bạn sẽ tăng lên một cách đáng kể. Bản thân tôi cũng là một ví dụ. Tại sao công ty đồng ý trả tôi 25.000 đô một giờ diễn thuyết, trong khi nhiều người khác chỉ được 1.000 đô một giờ? tại sao lịch nói chuyện của tôi kín mít trong khi một vài đồng nghiệp của tôi chỉ được bố trí vài giờ một năm? đơn giản là vì tôi mang lại cho khách hàng nhiều giá trị hơn. tôi đã làm điều đó như thế nào? trong khi người khác chỉ nói về chủ đề được định trước, tôi làm người nghe hứng thú bằng những trò thư khiển, truyền cảm hứng về một sự thay đổi trong họ và chia sẻ với họ những chiến lược tiếp thị, phát triển con người và giao tiếp hiệu quả nhất. sau buổi nói chuyện. Cứ tọ cảm thấy được động viên, tiếp thêm sức mạnh và được trang bị đầy đủ các phương pháp để làm việc chuyên cần hơn, thông minh hơn và mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho công ty. Bằng cách ấy số tiền trả cho tôi 2.500 đô một giờ không hề lãng phí. Tôi đã giúp khách hàng đạt được mục tiêu là thúc đẩy năng suất và tinh thần làm việc của nhân viên. Qua những ví dụ trên, tôi muốn chuyển đến bạn một thông điệp rằng thu nhập của bạn. Hay bản giá, được xác định bằng giá trị mà bạn mang đến cho khách hàng và công ty. Bạn có thể có tất cả kinh nghiệm, bằng cách và trí thông minh trên đời, nhưng nếu bạn không tạo ra giá trị cần thiết, sẽ không ai trả giá cao cho dịch vụ và sản phẩm của bạn đâu. Vậy, làm thế nào để tạo ra giá trị? Chỉ có hai cách để bạn mang lại giá trị cho khách hàng, đó là 1. Giúp họ đạt được mục tiêu nhanh hơn và dễ dàng hơn hoặc hai, giúp họ giải quyết vấn đề nhanh hơn và dễ dàng hơn. Bạn càng làm tốt điều này bao nhiêu, người ta sẽ trả cho bạn càng nhiều bấy nhiêu. Tương tự có hai cách để tạo giá trị cho một doanh nghiệp, đó là: một, giúp công ty tăng doanh thu; hoặc hai, giúp công ty giảm chi phí. cả hai cách đều nhằm tăng lợi nhuận cho công ty. Bạn cần hiểu rằng, mọi công ty trên đời đều có một tư chung, đó là lợi nhuận càng cao càng tốt. Vì vậy, Bạn càng làm lợi cho công ty bao nhiêu, bạn càng có giá trị bấy nhiêu. Thu nhập bằng giá trị tạo ra cho các khách hàng hoặc công ty. Bạn hiện đáng giá bao nhiêu? Dù thế nào, bạn cũng không tránh được câu hỏi nghe có vẻ hơi thô lỗ một chút. Bạn hiện đáng giá bao nhiêu? Chỉ khi biết mình đang ở đâu, bạn mới có thể tới được nơi mình muốn, để xác định giá trị mỗi giờ lao động của mình. Bạn hãy lấy lương hàng tháng, chia cho số giờ làm việc. Ví dụ, nếu bạn kiếm được 3.000 đô một tháng, và trung bình bạn làm 180 giờ một tháng, vậy giá trị của bạn là 16,67 đô một giờ. Giá trị mỗi giờ làm việc của tôi bằng thu nhập hàng tháng, chia cho số giờ làm việc một tháng. Bạn sẽ phấn đấu để có mức giá bao nhiêu? Câu hỏi tiếp theo. Bạn sẽ phấn đấu để đánh giá bao nhiêu? Khi biết được mức giá mình muốn, bạn hãy tự hỏi bản thân, tôi cần tạo ra giá trị gì cho công ty và khách hàng để đáng giá này? Nếu bạn muốn được định giá cao như chiếc điện thoại Sony Ericsson 910i giá 1.400 đô, bạn cần có những chức năng gì? Hãy điền mục tiêu của bạn vào chỗ trống như đây. Tôi quyết tâm đáng giá bao nhiêu đồng một giờ, bao nhiêu đồng một tháng, bao nhiêu đồng một năm. Tôi quyết tâm đạt được điều này vào. Thời gian nào? Hạn chót! Trong lĩnh vực của bạn, ai là người đang tạo ra giá trị mà bạn hướng tới? Bạn có thể học tập được gì ở họ? Bạn cần làm gì để đòi hỏi mức giá như vậy? Hay xác định những người trong ngành có mức thu nhập mà bạn mong muốn, rồi quan sát, tìm hiểu và học tập theo họ? Hằng ngày, họ làm gì? Họ mang đến cho khách hàng và công ty giá trị gì? Ví dụ, khi tôi mới bắt đầu vào nghề huấn luyện, tôi được trả 50 đô một giờ. Đơn giản vì đó là mức giá cho công sức lao động của tôi. Lúc bấy giờ tôi tự hỏi, những người hàng đầu trong nghề này được trả bao nhiêu một giờ? Và biết rằng, mức giá cao nhất lúc đó là 1.000 đô một giờ. Tôi chăm chỉ tham dự những buổi diễn thuyết của những người đó để tìm hiểu xem họ làm điều gì tốt nhất. Và họ tạo ra những giá trị gì? Thế là từ một diễn giả quen với giá 50 đô một giờ, tôi mạnh dạng đặt mục tiêu trở thành diễn giả 1.000 đô một giờ trong vòng 2 năm. Tôi đạt được chỉ tiêu đời xa, nhưng tôi không dừng lại ở mức đó mà liên tục tự hỏi. Làm thế nào để trả được giá cao hơn nữa? Làm sao để tạo giá trị gấp đôi người khác? Với những câu hỏi như vậy, tôi tập trung vào việc tự hoàn thiện bản thân, kết quả sau mỗi năm. Tôi tăng giá trị của mình lên 800 đô một giờ, cho tới khi đạt mức hiện tại là 2.500 đô một giờ. Bây giờ đến lượt bạn, hãy suy nghĩ phải viết ra danh sách những người có thù lao cao nhất trong lĩnh vực của bạn. Đừng giới hạn trong nước mình, hãy so sánh bạn với những người giỏi nhất trong lĩnh vực ấy, trên phạm vi toàn thế giới. Sau đó hãy quyết tâm quan sát và mô phỏng mô thức thành công của họ, với mục đích thúc đẩy mình làm tốt hơn. Hãy viết ra những giá trị mà họ mang lại Kinh thưa quý khán giả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 hai một chín một chín email thức thiên phúc amos gmail.com trân trọng kính chào Làm gì để tăng lợi nhuận công ty lên gấp đôi trong vòng 6 tháng? Như người đặt câu hỏi, tôi phải làm gì để tăng doanh thu và lợi nhuận của công ty? Vâng, dù bạn là doanh nhân hay người làm công, tôi cũng sẽ chia sẻ với bạn công thức tăng gấp đôi lợi nhuận của bộ phận hoặc công ty trong vòng 6 tháng. Tôi gọi đó là công thức nhân đôi lợi nhuận. Dù doanh nghiệp của bạn thuộc lĩnh vực nào, thì lợi nhuận cũng được cấu thành bởi 5 yếu tố. 1. Lượng khách hàng tiềm năng 2. Tỷ lệ mua hàng Tỷ lệ khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng 3. Số tiền mua trung bình 4. Số lần mua trung bình và 5. Tỷ lệ lợi nhuận Lượng khách hàng tiềm năng là số lượng khách hàng tiềm năng mà công ty đó có được thông qua các kênh như khách hàng tự tìm đến, gọi điện thoại hoặc do người quen giới thiệu. Nếu cứ 10 khách hàng tiềm năng, có 2 người mua hàng thì tỷ lệ mua hàng trung bình là 20%. Vậy, nếu bạn nhân lượng khách hàng tiềm năng có thể có trong một năm, với tỷ lệ mua hàng trung bình, bạn sẽ có lượng khách hàng. Công thức như sau: Lượng khách hàng tiềm năng, nhân với tỷ lệ mua hàng, bằng lượng khách hàng. Trong số các khách hàng, có người chi nhiều, người chi ít. Bằng cách tính trung bình cộng, bạn có số tiền mua trung bình của khách. Bên cạnh đó, một số khách hàng chỉ mua một lần trong khi những người khác có thể mua nhiều lần trong năm. Tương tự ta tính được số lần mua trung bình của khách. Nếu nhân số khách hàng với số tiền mua trung bình và số lần mua, bạn sẽ có doanh thu hàng năm của công ty. Lượng khách hàng tiềm năng nhân tỷ lệ mua hàng bằng lượng khách hàng, nhân số tiền mua trung bình, nhân số lần mua bằng doanh thu. Bây giờ, hãy giả sử doanh thu của công ty là 100.000 đô một năm. Cổng chi phí sản xuất và hoạt động là 80.000 đô một năm ta có tỷ lệ lợi nhuận 20% phần trăm lấy doanh thu nhân với tỷ lệ lợi nhuận bạn sẽ có được lợi nhuận trong năm lượng khách hàng tiềm năng nhân tỷ lệ mua hàng bằng lượng khách hàng nhân số tiền mua trung bình nhân số lần mua bằng doanh thu nhân tỷ lệ lợi nhuận bằng lợi nhuận để tạo ra giá trị cho công ty và tăng lợi nhuận Bạn có thể tăng lượng khách hàng tiềm năng, tỷ lệ mua hàng, số tiền mua trung bình, số lần mua, và hoặc tỷ lệ lợi nhuận. Tùy thuộc vào vị trí của bạn trong công ty mà bạn có thể tác động đến những yếu tố nào trong số đó. Nếu bạn là chủ hoặc chủ một bộ phận, thông thường bạn có khả năng tác động đến cả 5 yếu tố kể trên và tạo ra giá trị rất lớn. Nếu là người bán hàng, bạn có thể ảnh hưởng đến lượng khách hàng tiềm năng, tỷ lệ mua hàng. Số tiền mua trung bình và số lần mua. Nếu thuộc bộ phận sản xuất, bạn có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tỷ lệ mua hàng, số lần mua và tỷ lệ lợi nhuận. Nếu bạn làm việc trên cả mong đợi của khách hàng, họ sẽ tiếp tục quay lại mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn nhiều lần. Nếu bạn làm việc hiệu quả hơn và nghĩ ra những phương pháp tăng năng suất, bạn sẽ nâng cao tỷ lệ lợi nhuận. Về mặt lý thuyết, ta có thể tăng lợi nhuận công ty tới mức nào? Hãy thử làm một phép toán. Giả sử bạn làm việc cho một công ty bán lẻ giày dép và hiện tại công ty có những con số sau. Lượng khách hàng tiềm năng: 5000. Nhân cho tỷ lệ mua hàng 25% bằng lượng khách hàng 1250. Nhân số tiền mua trung bình 200 đô. Nhân số lần mua 1 bằng doanh thu 250.000 đô. Nhân tỷ lệ lợi nhuận 20% Bằng lợi nhuận 50.000 đô Tác động của việc tăng 5 yếu tố lên 10% Có thể tăng mỗi yếu tố lên 10% không? Được lắm chứ, vấn đề là cần thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau và chọn ra cách tốt nhất. A. Tăng lượng khách hàng tiềm năng Có thể làm gì để tăng lượng khách hàng tiềm năng cho công ty? Cách làm cụ thể phụ thuộc vào dạng công ty là b 2 p business to business, công ty với công ty hay là B2C, business to consumer, công ty với khách hàng. Nói chung, bạn có thể làm những việc sau: Học cách quảng cáo hiệu nghiệm hơn, tiêu đề giật cưng hơn, quảng cáo thuyết phục hơn, vân vân. Thử nghiệm các kênh truyền thông mới, ví dụ báo, tạp chí, banner quảng cáo ngoài trời, vân vân. Gọi điện thoại giao hàng, tổ chức hội thảo và triển lãm. Nỗ lực mở rộng các mối quan hệ, tổ chức chương trình khuyến mãi đặc biệt, khuyến khích quảng cáo trường miệng, từ khách hàng này sang khách hàng khác, tiếp thị bằng email. B. Tăng tỷ lệ mua hàng Có thể làm gì để tăng tỷ lệ mua hàng? Đây là một số phương pháp. Đưa ra phương thức thanh toán lên động hơn, trả góp với lãi suất 0%, bảo hành sản phẩm, tận dụng lời khen của những khách hàng cũ. Tạo ra các loại quảng cáo thuyết phục hơn như video, tài liệu giới thiệu sản phẩm, dùng lập trình ngôn ngữ tư duy, ai để xây dựng mối quan hệ gắn bó với khách hàng, sáng tạo kịch bản bán hàng hiệu quả, trình bày sản phẩm một cách thuyết phục, ấn tượng và mạnh mẽ hơn, giữ liên lạc với khách hàng tiềm năng, vân. C. Tăng số tiền mua trung bình. Có nhiều cách giúp bạn gia tăng sức mua của khách hàng. MC Donald là một ví dụ. Tất cả những gì họ làm chỉ là khuyến khích khách mua thêm hàng của họ. Chả mấy ai bước vào cửa hàng MC Donald mà chỉ mua một cái bánh nhỏ. Người bán hàng sẽ ân cần hỏi bạn có muốn mua cả phần ăn không? Có hỏi tiếp theo, bạn có muốn mua phần ăn lớn hơn không? Sau đó là món tráng miệng. Và cuối cùng, bạn có muốn mua đồ chơi giảm giá không? Vậy là lúc đầu, bạn chỉ định chi khoảng 2 đô cho một cái bánh. Suốt cuộc bạn tốn hết 10 đô, MC Donan thuộc hàng cao thủ trong việc khuyến khích khách hàng chi mạnh tay gấp 5 lần. Quay lại ví dụ về một giám đốc quảng cáo, có tài thuyết phục khách hàng tăng ngân sách quảng cáo ở phần trước. Đó là vì ông biết cách thuyết phục khách hàng rằng, nếu họ chi thêm 300.000 đô quảng cáo, họ sẽ kiếm thêm 600.000 đô lợi nhuận. Nếu bạn có thể làm cho khách hàng tin rằng, việc đầu tư vào sản phẩm của bạn mang lại khoản lợi lớn, Họ sẽ sẵn sàng mở rộng hồ bao. Bạn có thể làm điều đó bằng cách nào? gộp nhiều sản phẩm lại với nhau thành một gói hoàn chỉnh. Chương trình khuyến mãi mùa 3 tặng 1. bán sản phẩm giá cao hơn, cùng với các sản phẩm ăn theo. Giới thiệu toàn bộ dịch vụ và sản phẩm với khách hàng. Nghiên cứu và phân tích nhu cầu khách hàng, với mục đích tạo thêm giá trị cho họ. Nhớ lại ví dụ về nhân viên tư vấn bảo hiểm ở chương trước. D. Tăng số lần mua bạn có thể làm những việc sau để kêu gọi khách hàng quay trở lại mua hàng, phục vụ trên cả mong đợi và mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời, xây dựng mối quan hệ thân thiện với khách hàng, giữ liên lạc thường xuyên với khách hàng, gửi thiệp mừng trong các dịp đặc biệt, có chương trình khách hàng thân thiết, tặng phiếu mua hàng giảm giá cho những lần kế tiếp, vân vân. e tăng tỷ lệ lợi nhuận. cuối cùng Làm thế nào để tăng tỷ lệ lợi nhuận của công ty? Bạn có thể tìm nhà cung cấp có giá rẻ hơn mà chất lượng không đổi, thương lượng lại với nhà cung cấp hiện tại, bán sản phẩm có tỷ lệ lợi nhuận cao hơn, tăng hiệu quả làm việc, làm tốt ngay từ đầu, thực hiện cắt giảm những chi phí không cần thiết. Các phương pháp tôi vừa chia sẻ với bạn chỉ là một phần nổi của tảng băng trôi, có rất nhiều cách thức khác để bạn thử nghiệm. Tôi có một danh sách già những việc bạn có thể làm ở cuối chương này. Bây giờ, với tất cả phương pháp mà tôi vừa mất bảo, bạn có nghĩ rằng mình có thể tăng từng yếu tố thêm 10% không? Tất nhiên rồi, hãy xem điều gì xảy ra khi bạn làm vậy. Ta có lượng khách hàng tiềm năng 5.000 nhân tỷ lệ mua hàng 25% bằng lượng khách hàng 1.250 nhân số tiền mua trung bình 200 đô, nhân số lần mua, 1, bằng doanh thu, 250.000 đô, nhân tỷ lệ lợi nhuận, 20%, bằng lợi nhuận, 50.000 đô. Khi tăng thêm 10%, lượng khách hàng tiềm năng, 5.500, nhân tỷ lệ mua hàng, 27.5%, bằng lượng khách hàng, 1.512.5 nhân số tiền mua trung bình 220 đô nhân số lần mua 1,1 bằng doanh thu 366.025 đô nhân tỷ lệ lợi nhuận 22% bằng lợi nhuận 80.526 đô như vậy mỗi yếu tố chỉ cần tăng thêm 10% mà lợi nhuận đã tăng lên tới 80.526 đô tức là tăng 61%. Đây là sức mạnh của sự tích lũy. Từng yếu tố tăng nhỏ nhưng đều đặn sẽ tạo ra hiệu quả lớn. Nhưng đó chưa phải là chỉ tiêu mang tính thấp đố. Hãy hình dung xem sức lao động và sáng tạo của mình. Bạn có thể giúp công ty tăng từng yếu tố thêm 20%, thì lợi nhuận sẽ tăng đến mức nào? Lượng khách hàng tiềm năng 5.000 Nhân tỷ lệ mua hàng 25% Bằng lượng khách hàng 1.250, nhân số tiền mua trung bình, 200 đô, nhân số lần mua, 1, bằng doanh thu, 2.500.000 đô, nhân tỷ lệ lợi nhuận, 20%, bằng lợi nhuận, 50.000 đô, tăng thêm 20%, lượng khách hàng tiềm năng, 6.000, nhân tỷ lệ mua hàng, 30%, bằng lượng khách hàng, 1.800, nhân số tiền mua trung bình, 240 đô nhân số lần mua 1,2 bằng doanh thu 518.400 đô nhân tỷ lệ lợi nhuận 24% lợi nhuận 124.416 đô bạn thấy đó doanh thu đã tăng hơn gấp đôi tăng 149%, lên 124.416 đô có tùi không nào từ kinh nghiệm bản thân khi áp dụng cho các công ty của mình tôi thấy rằng tăng gấp đôi các yếu tố như lượng khách hàng tiềm năng, tỷ lệ mua hàng, số lần mua và tăng số tiền mua trung bình và tỷ lệ lợi nhuận thêm 30% là điều hoàn toàn khả thi vậy điều gì sẽ xảy ra tăng thêm 30 đến 100% lượng khách hàng tiềm năng 10.000 nhân tỷ lệ mua hàng 50% bằng lượng khách hàng 5.000 nhân số tiền mua trung bình 260 đô Nhân số lần mua, 2, bằng doanh thu, 260.000 đô, nhân tỷ lệ lợi nhuận, 26%, bằng lợi nhuận, 676.000 đô. Lợi nhuận tăng gấp 13 lần lên, 676.000 đô. Nếu bạn có thể tạo được giá trị nhiều như vậy cho công ty, hoặc bộ phận của mình, bạn có thể xin tăng lương 5 lần, mà vẫn còn quá khiêm tốn đối với sếp. Có thể bạn sẽ nói, Nhưng tôi đâu có ảnh hưởng trực tiếp đến những yếu tố này, những yếu tố nằm ngoài tầm tay của tôi. Bạn đừng quên, khi bạn toàn tâm toàn ý cho mục tiêu của mình, bạn nhất định sẽ tìm được cách. Bạn sẽ không ngần ngại làm những việc không thuộc phần sự của mình để tạo ra ảnh hưởng. Trong trường hợp muốn tránh va chạm không cần thiết, bạn vẫn có thể sinh đổ qua bộ phận có nhiều thử thách hơn, nơi bạn có thể tác động trực tiếp với mục tiêu tăng thu giảm chi và tạo thêm giá trị dễ dàng hơn. Quyết tâm tạo ra nhiều giá trị hơn ngay từ bây giờ. Như vậy, với những ý tưởng và phương pháp mà tôi vừa chia sẻ với bạn, hẳn trong đầu bạn đã manh nha nhiều ý tưởng tuyệt vời. Làm sao mang lại giá trị lớn hơn cho khách hàng và cho công ty? Bạn đã sẵn sàng giấy bút chưa? Trong vòng 20 phút, hãy suy nghĩ và ghi lại tất cả các phương pháp khả thi của bạn, ít nhất là 20 ý tưởng. Bạn hãy khởi động đầu óc bằng cách trả lời những câu hỏi sau. Làm thế nào giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ nhanh hơn? Làm gì để giúp khách hàng giải quyết vấn đề của mình? Họ có những nhu cầu nào chưa được đáp ứng? Làm sao để giúp công ty tăng thu giảm chi? Bạn cần trang bị những kiến thức và kỹ năng nào? một khi đã biết mình có thể tạo ra những giá trị gì, tiếp theo bạn hãy tự hỏi mình cần học hỏi hay mở rộng, nâng cao những kiến thức, kỹ năng, năng lực và chuyên môn gì để giúp công ty. Ví dụ để tăng tỷ lệ mua hàng cho công ty, bạn cần kỹ năng thuyết trình, tiếp thị, kỹ năng viết quảng cáo, kiến thức về lập trình ngôn ngữ tư duy, NLP, để thuyết phục và ảnh hưởng người khác, cùng các kỹ năng tiếp thị trên mạng, vân vân. Bây giờ Bạn hãy viết ra tất cả các kỹ năng và kiến thức mà bạn quyết tâm đạt được. Nhớ rằng bạn cần liên tục cập nhật các phần mềm để có thể gia tăng giá trị cho bản thân và cho công ty. Trong thời gian tới, tôi quyết tâm đạt được những kiến thức và kỹ năng sau đây. Làm thế nào để biến giá trị thành thu nhập? Nếu bạn là chủ công ty, việc tạo ra thêm giá trị sẽ tự động biến thành tiền giải về túi bạn. Nhưng nếu bạn là người làm thuê, dù bạn tạo ra giá trị gấp 3 lần, cũng chẳng có gì bảo đảm điều đó sẽ nâng cao bản giá của bạn. Cũng đừng mong rằng, bạn sẽ được ông chủ biết đến ngay lập tức và nhanh chóng tăng lương, hoặc nâng bạn lên một vị trí béo bỡ hơn. Bao giờ sếp của bạn cũng chỉ muốn trả lương cho bạn ít hơn số tiền mà bạn kiếm về cho ông ta. Thế nên, trong đa số trường hợp, bạn phải chủ động đề nghị được tăng lương. Tuy nhiên, bạn phải hiểu rõ nguyên tắc này. Muốn tăng lương gấp đôi, bạn phải tạo ra giá trị gấp ba. Trong trường hợp ông chủ của bạn không thuộc loại, tướng sỉ một lòng phụ tử, thì cũng có hàng chục công ty săn đầu người sẵn sàng đánh giá bạn cao hơn. Một khi tạo ra giá trị to lớn, bạn có thể 1. Đòi hỏi tăng lương Hãy chắc chắn là bạn đánh giá hơn số lương mà bạn đòi hỏi. 2. Đòi hỏi được tăng chức và tăng lương. Khi bạn đã chứng tỏ mình có thể tạo thêm lợi nhuận, họ sẽ rất sẵn lòng đặt bạn vào vị trí quản lý cao hơn. 3. Đòi hỏi được chia lợi nhuận. Nếu bạn là người tạo ra giá trị, bạn có thể tự tin đòi hỏi việc này. 4. Xin được trả lương theo năng lực. Người muốn được hưởng lương cố định thường là những người không tự tin về giá trị thực của mình. Vấn đề ở chỗ lương cố định không dễ tăng nếu bạn có khả năng và tự tin sẽ tạo ra được giá trị, xin hãy được trả lương dựa theo năng lượng. Ví dù điều đó có nghĩa là mức lương căn bản sẽ ít hơn, lúc đó bạn sẽ kiếm được gấp nhiều lần. Năm, đòi hỏi được chia cổ phần hoặc trở thành người hùng vốn. Một lần nữa, khi cổ đông thấy bạn là người tạo ra giá trị, họ ắt muốn làm tất cả để giữ chân bạn, bằng cách chia một phần miếng bánh với bạn trong phần cuối chương trình. Tôi kê ra danh sách các biện pháp mà tôi từng áp dụng để gia tăng 5 yếu tố chính trong công thức nhân đôi lợi nhuận. Các biện pháp gia tăng lợi nhuận Tăng lượng khách hàng tiềm năng 1. Quảng cáo qua TV, đài hoặc báo chí 2. Quảng cáo qua bản tin trong ngành 3. Quảng cáo qua Internet, Email 4. Quảng cáo trên tạp chí Banner quảng cáo ngoài trời 6. Tờ rơi 7. Khuyến mãi hoặc giảm giá 8. Đề nghị khách hàng giới thiệu các mối quen biết 9. Tặng quà 10. Bỏ tờ rơi vào các thùng thư 11. Xây dựng đội ngũ bán hàng 12. Bán hàng qua điện thoại 13. Mua hoặc trao đổi dữ liệu khách hàng 14. Tổ chức hội thảo, sự kiện hoặc triển lãm 15. Làm băng hình biến hiệu thu hút khách hàng 16. Áp phích quảng cáo với dòng chữ lớn Tỷ lệ mua hàng 1. Phát hiện và khuất trương những điểm độc đáo của công ty mình 2. Đề ra chỉ tiêu bán hàng 3. Hỗ trợ khách hàng tốt 4. Giới thiệu bản thân với khách hàng 5. Chảo sát khách hàng cũ 6. Nhiệt tình quảng bá lợi ích chính của sản phẩm 7 tạo áp phích hoặc tài liệu giới thiệu sản phẩm chất lượng cao. 8. Soạn các mẫu bán hàng hiệu quả. 9. Đặt mình vào vị trí nhà tư vấn, giúp khách giải quyết vấn đề. 10. Cam kết hoàn trả tiền nếu sản phẩm không đạt chất lượng. 11. in danh sách lợi ích của sản phẩm và lời khen của các khách hàng cũ. 12. Có phần thưởng làm tăng giá trị. 13. Chào hỏi khách hàng tiềm năng bằng cách gọi tên họ. 14. Học kỹ năng bán hàng 15. Thiết phục khách hàng mua nhiều hơn một lần 16. Ăn mặc đàng hoàng lịch sự 17. Chứa video về các sản phẩm trong cửa hàng 18. Nói giá cả vào phút chót 19. Học cách ứng phó với việc bị từ chối 20. Có kiến thức chuyên sâu về sản phẩm và ngành của mình 21. Chú trọng vào nhu cầu của khách hàng và nhấn mạnh giá trị sản phẩm 22. Phương thức thanh toán linh động, tiền mặt, thẻ tín dụng. 23. Có chương trình trả góp không lãi suất. 24. Giao hàng tận nhà. 25. Giải đáp thắc mắc và vấn đề của khách hàng ngay từ đầu. 26. Bán hàng dựa trên giá trị chứ không phải giá cả. Số lần mua. 1. Gửi thư giới thiệu sản phẩm mới mỗi tháng. 2. Cứ 3 tháng lại liên lạc khách hàng một lần. 3. Giới thiệu toàn bộ dịch vụ với khách hàng 4. Nhắm tới khách hàng có khả năng quay lại 5. Gửi thiệp vào những dịp đặc biệt 6. Làm cho khách hàng cảm thấy họ đặc biệt, trải nghiệm tuyệt vời 7. Xây dựng mối quan hệ thân thiện với khách 8. Có chương trình khách hàng thân thiết Số tiền mua trung bình 1. Chú trọng vào đối tượng có thu nhập cao 2. Sử dụng danh sách mua sắm. 3. Khuyến mãi dịch vụ kèm theo hoặc đóng gói lớn hơn. 4. Đảm bảo khách hàng biết tất cả dịch vụ của bạn. 5. Giới thiệu món đắt tiền trước. 6. Đào sản phẩm trọn gói có giá trị. 7. Khuyến mãi mua 3 tặng 1. 8. Mời khách hàng mua thêm. 9. Tăng giá thêm 10%. 10. Tại điều kiện thanh toán dễ dàng. 11. Quà tặng. Bút thăm trúng thưởng nếu khách mua một số tiền nhất định nào đó. Tỷ lệ lợi nhuận 1. Tăng giá 2. Bán hàng dựa trên giá trị dịch vụ hơn là giá cả thương mãi 3. Lập ngân sách hàng tháng 4. Theo dõi chi phí hàng tuần và có kế hoạch giảm 10% 5. Ngừng những quảng cáo không hiệu quả 6. Bán sản phẩm có tỷ lệ lợi nhuận cao hơn